chừng hai. Một buổi chiều kia, các bày náo nức trong quán chỉ năm tiền đó, chừng năm sáu bữa. Có một cái xe hơi ở phía dưới cầu Kiệu chạy lên, gần cái chợ xã Xài, rồi dừng ngay một dãy phố cũ giữa bên đường. Trên xe bước xuống một người ăn nam Một người chừng 24-25 tuổi, mình mặc một bộ đồ tây trắng, mày kiểu thiết kim thời, cổ thắt nơ đen, đầu đội nón bỉ sáng. Và một người nữa tuổi lối 40, mặc gỗ hoa mè, râu hàm trên lúng thúng, mặc một cái áo đầm tô vàng bâu đứng với cái quần lãnh đen mới tinh, chân mang giày sú dê trắng, đầu đội nón úm trắng. Hai người tách hai ra. Mỗi người đi dọc theo một nét đường mà hỏi thăm nhà ông cai tổng cựu tên là Ngô Minh Tâm. Hai người ghé từng nhà mà hỏi, cái xe hơi thủng thẳng đi theo sao, trên xe lại còn có một người tây ngồi với tên sófer nữa. Lúc ấy chẳng lại lúc mãn giờ làm việc nên thầy thợ đi về, ngoài đường thiên hạ đông đầy, ai thấy xe hơi có người tây ngồi Lại có hai người an nam kiếm nhà cai tổng tâm nào đó, thì cũng tưởng là sở bực thám, kiếm bắt người phạm tội. Hai người hỏi thăm trong nhà ngoài đường rất kỹ lưỡng, song chẳng có một người biết cựu cai tổng ngu minh tâm nào mà chỉ. Lên tới chợ xã tài, xe hơi ngừng ngay chợ, rồi người tay leo xuống, hiệp với hai người an nam mà hỏi thăm. Ba người dòm vô xí hôm chợ. thấy cặp đôi ráng cô chị năm tiền người ta đang ăn uống lăng xăng bèn men vô đó mà hỏi khi bước vô gặp ba sang đang ngồi ăn cơm tại cái bàn giữa cửa người nhỏ mặc đồ tây trắng đó bèn hỏi "Này em, người ta nói chắc có thầy cai tổng cựu tên là Ngô Minh Tâm ở lối trung quanh chợ xã tài này đây." Sau từ hồi chiều tới giờ tôi hỏi cùng hớp mà không ai biết. Nếu anh có biết á, xin nên làm ơn chỉ giùm. Ba Sang bữa nay không có nghe cái tên người ta hỏi đó, xong cũng muốn giéo giấc chơi nên tính hỏi coi người gốc ở đâu, có chuyện gì. Nhưng anh ta vừa muốn hỏi lại thấy có một người tây, như một người bận áo bành tô dàn bước vô, trông lẫm phác di nên lắc đầu rồi nói cục múng. Không biết những người trong quán muốn hiểu vào chuyện gì nên ác lại đứng dây chung quanh Ba Sang. Chị Văn Tiên hỏi người bận rộn tay. "Thầy hỏi chuyện gì vậy thầy?" "Tôi hỏi thăm nhà ông cụ Cai Tổng Ngô Minh Tâm." "Ở đây có ông tổng ông xã nào đâu? Nhỏ lớn tôi ở chợ này chi tôi không có nghe tên ấy." "Có mà, người ta nói chắc lắm. Ông Ngô Minh Tâm làm cai tổng hồi trước kia, chứ bây giờ ổng nèo, ổng vô ở đây không làm cai tổng nữa." "Thầy kiếm về ấy như chi vậy?" Quan trưởng chớ đây, ngài kiếm ổng, đặng nói việc nhà của ổng cho ông biết, đòi xin ký tên giấy tờ chưa không có chuyện chi lạ. Chỗ này dân lao động ở, có ông tổng tâm nào đâu, nếu có thì tôi biết liền à." Ba Sang suy nghĩ rồi hỏi, "Ông cai tổng tâm đó chừng bao nhiêu tuổi, gốc gác ở đâu, hình dạng ra thế nào?" Người bận đồ tay trắng day lại vớ người mặc áo vải thô vàng và nói, "Ông ra sau đâu?" Thầy biết, thầy nói cho người ta hiểu, chứ tôi có biết ổng đâu. Người đàn ông bàn tôi vàng bước tới nói rằng: "Tôi với ông Cai tổng tâm không gặp nhau cũng đã hơn 10 năm rồi. Nên đại diện tôi biết hồi trước đó chắc bây giờ đổi khác nhiều." Ông giọng dặc cao lớn, nước da trắng trẻo. "Hồi trước, ổng thường để râu mép chút nhạnh trê, tướng mạo phương phi, anh nói nghiêm chỉnh lắm." Ông người gấp bẻ tho. Chữ nghĩa giỏi, biết nói tiếng Tây Lại biết nghe giỏ nữa Anh em có biết ở đây có người nào giống hình dạng như vậy hay không? Người ta nói chắc ông ở gần chợ ở đây Làm thợ gì đó không biết Hai cao đứng sau lưng ba sang Dùng cười lớn và hỏi rằng <cười> Làm thợ sơn phải không? Trời ơi, anh này ảnh trạng hình coi giống ông cử của mình quá Ba sang dây lại trợn mắt ngó hai cao, Chị năm tiền cũng giọt miệng mắng. Thằng đó không biết gì hết, mà xem vô nói bậy hoài, Ông cử gì mà kia vậy? Hai cao bị trợn, rồi còn bị mắng nữa, Hội ý biết mình nói sai đề, Bèn nước gian ra xa, kéo ghế mà ngồi. Ba sang lý chị năm tiền, Rồi nói với mấy người lạ đó rằng, theo hình dáng của ông tổng tâm mà hai thầy mới nói đó thì tôi biết dường như phía dưới kia in là có một người giống giống một chút mà hai thầy kiếm ông tổng tâm có việc chi hãy nói thiệt cho tôi nghe trò tôi giúp tôi kiếm tìm cho chứ nếu nó nói dối á thì tôi có biết sao đâu mà tôi kiếm người mặc áo tây trắng bước ra ngoài đứng nói chuyện với người tây ít câu rồi trở vô nói với ba sang rằng quan chuyển thế biểu tôi nói danh đừng có nghi ngại gì hết chúng tôi không phải có lính gì đâu mà sợ. Quan trưởng cái đó, An Nam mình kêu là Note. Anh biết không, tôi đi là thông ngôn của ngài, còn thầy đi với tôi đây á là người hồi trước làm biển cho ông tổng tâm, giúp chúng tôi đi kiếm ổng, đặng chỉ ổng cho chúng tôi biết mặt thôi. Số là ông cây tổng tâm hồi trước có vợ sinh được một người con gái, khi vợ chồng để bỏ nhau, tòa giao con cho người giàu ông nuôi. Bây giờ con ông lớn khôn, chồng đi nói Xong luật buộc phải có ông đứng gã mới được Quang Nô Tè đi kiếm ông Đặng nói chuyện đó với ông Và xin ông ký tên giấy tờ đặng làm đám cưới Chứ không phải bắt buộc ông về chuyện gì Xin anh em đừng ngại Biết ông ở đâu Cứ chỉ ngay ra là mên dùm cho ông Chị Năm Tiền nói Tưởng chuyện gì kìa Cái chuyện đó thì kiếm có lẽ được mà Ba Sang trợn mắt nói chị Năm Tiền rồi nói với thầy Thông ngôn rằng. Xin thầy bấm lại với quan trưởng khế. Tôi có quen một người hành dạng giống ông cai tổng tâm đó lắm. Ngặp gì bữa nay người ấy đi khỏi. Vậy xin chiều mai lối 6 giờ hoặc 6 giờ rưỡi thầy với quan trưởng khế trở lại đây. Tôi sẽ kiếm người ấy dắt lại cho giám mạch coi có phải hay không. Thầy Thông ngôn bước ra trả lời với quan trưởng khế rồi trở vô nói rằng. Quan trưởng khế cảm ơn nghe lắm. Và xin anh làm mơm kiếm giùm người ấy Rồi chiều mai dắt lại quán này mà chờ ngài Đúng 6 giờ rưỡi sẽ có ngày lên không sai Thầy thông từ giả Rồi hiệp với người mặc áo vàng Đi theo quan trưởng khế ra xe hơi mà về Ba sang kêu thằng cô Biểu góp cho một chén nước trà uống Rồi đứng dậy muốn đi về Khách đi xa rồi Ba sang mới nói rằng Anh hai trào dại quá Mình không biết chuyện gì. Dục khô ông cử ôm sầm chứ bắt ổng, tôi làm sao? Hai cao nói: "Tôi nó nói đôi hình dạng nghe giống ông cử của mình quá, ta chẳng nói ông cử." Ba sang đáp: "Tôi với chị Nam cũng biết vậy. Xong để gạn đi gạn lại coi đã chứ. Nói vậy mang họa chứ chơi sao? Nó nói đám cưới đám hỏi gì đó mà tôi cũng không dám tin. Tôi có ông tử đặn đàn nhà mà tôi còn nói với nó đặng nó về." cho tôi hỏi lại ông cử coi đã. Nếu chuyện đó nói, nói hồi nãy mà thiệt có như vậy á thì mai mình cho ông cử ra cho nó nói chuyện. Còn nếu nó sắp bươm mà thỏm ông cử á thì mình kiếm thấy dấu ông luôn cho yên. Ở đời mình phải cho khô mới được chứ. Chị Nam Tiền cười và nói: "Thằng Hoa mày linh thiệt á, tao khen mày lắm. Thôi về nói chuyện cho ông cử nghe, coi phải họ tiếp ông đó có hại gì hay không." Chiều bữa nay, ông tử không ăn cơm tại quán chỉ năm tiền, là vì có anh em trong sở rủ ông ăn với Sài Gòn rồi. Ông nằm trên võng đong đưa toàn thân mà nghỉ lưng. Ba sang ở đồng quán Lương Tân về, vừa bước vô liền nói với ông tử. Có nô tỳ kiếm chú. Hả? Nô tỳ nào? Cứ làm chi? Họ lại kiếm chú đặng ký tên giấy tờ mà gả con lấy chồng. Họ nói làm sao mà cháu biết họ kiếm chú? Họ hỏi thăm ông cụ Cai Tổng Ngô Minh Tâm gốc ở Mỹ Tho. Phải họ hỏi chú hay không? Ông Trử nghe nói mấy lời, dùng hồ vậy nói ba sang chân chân. Ba sang cũng ngó ông, rồi anh ta giải đầu, miệng chúng chiến cười, trong ý chắc đã trúng rồi. Ông cử đính một hồi, rồi lại hỏi ba sang. Ờ, họ hỏi thăm cử cây tổng ngô minh tâm ở Mỹ Tho. Mà sao cháu biết họ hỏi chú? Họ dễ hình trạng ông Tổng Tâm. Cháu nghe sao giống hợp chú à, nên cháu đoán chắc là họ kiếm chú chứ gì? Ông cử lặng thêm một hồi nữa, rồi cháu mày, sắc mặt coi lo lắng lắm. Thình lình, ông dùng đứng dậy mà hỏi, Nè, nô tè kiếm ông cai tổng tâm đó bây giờ ở đâu? Ba sang cười mà đáp rằng <cười> Về rồi Ông cử trở mắt hỏi lớn tiếng rằng Người ta kiếm sao ông chịu chỉ lại đây? Để cho người ta về đi Ba sang thấy ông cử giận Anh ta cười nữa và nói rằng <cười> Mà cụ cai tổng ngôn minh tâm đó có phải là chú hay không? Chú trả lời đi Rồi cháu sẽ nói hết cho chú nghe Ông Trử Nghi sụ mặt, đứng suy nghĩ một chút nữa rồi chậm rãi đáp rằng: "Phải, cái tổng tâm là chú đây. Vị cháu đã biết rồi, tên chú phải đối diện. Song ký sinh cháu việc có nói đi nói lại cho thiên hạ biết làm chi nghe? Chẳng phải chú có tội lỗi gì nên sợ pháp luật mà giấu tên cháu họ. Mấy năm nay chú không muốn cho thiên hạ biết chú là ai." ấy là chỉ cái thân của chú không đáng mang cái tên đó nữa mà thôi. Lại nhắc tới cái tên đó, nhức theo diệp buồn đau của chú ngày xưa ra. Nên chú không muốn nghe kêu tới cái tên ấy nữa. Bà sang thấy ông cử đau đớn quá, anh ta hết cười, lại ngồi trên ghế, mời ông thử ngồi một bên rồi nói rằng: "Để cháu thuật công chuyện cho chú nghe, chú đừng nóng." Họ hỏi chú mà cháu không chịu dắt họ về nhà là vì cháu không hiểu việc làm giữ lễ nào, mình cháu về giặc chứ không phải cháu có ý chi khác. Hồi nãy cháu đang ngồi trong quán chị Lâm tìm bạn cơm, cháu thấy có một ông tây đi từ nhà hỏi thăm dịch gì đó không biết. Một lát họ đi tới quán, họ bước vô thấy cháu ngồi phía ngoài, họ bèn hỏi cháu: "Có biết nhà cụ Cai tổng Ngô Minh Tâm ở đâu thì làm ơn chỉ giùm cho họ." Thế cái Ban đầu cháu không về họ kiếm chú, nên cháu lắc đầu nói không biết. Chị Năm Tiền với anh em trong quán cũng trả lời như cháu vậy. Họ quả quyết nói nghe chắc ông tổng tâm ở gần chợ xã Tài. Họ lấy nói rõ hình trạng của ông ra nữa. Hết thải trong quán ai cũng nghi họ kiếm chú. Cháu cũng nghi lắm, song cháu không biết họ là ai, đi kiếm chú có việc gì. Nên cháu hỏi rẹn lại họ, họ nói ông Tây đó là quan note đi kiếm chú. Đặng ký tên giấy tờ vì mà gã con lấy chồng gì đó không biết cháo không dám tin. Cháu mới lập trước nói gạt họ rằng, "Cháu có biết một người hình dạng giống ông tổng tâm đó lắm. Sông bữa nay người ấy đi chơi. Cháu huyên họ đợi chiều mai, lối 6 giờ rưỡi trở lên quán chị Năm Tiền, rồi cháu dắt người ấy lại cho giáp mặt coi có phải ông tổng tâm hay không." Họ chịu và họ hứa chiều mai sẽ trở lên. Cháu làm như vậy là ý cháu dè dặt cháu muốn về bàn tính lại với chú. Nếu có việc gì không tốt thì chú ẩn mặt luôn. Còn như không có việc gì phải sợ thì chiều mai chú sẽ ra nói chuyện với họ, nghỉ chẳng muộn gì. Ông tử gật đầu nói rằng: "Ừ. Cháu cứ đỡ chưa dậy ấy thì được lắm. Ở đời phải dè chặt mới khỏi lầm người ta. Nhưng mà bình thân chú chẳng bao giờ có làm một việc gì trái với lương tâm." Ai là phản đối pháp luật mà cha phải lo sợ cho chú. Sưa nay chú không muốn thiên hạ biết thân thế của chú, lại vì chú buồn việc nhà, chứ không phải chú sợ ai mà giấu tên. Thôi, để chiều bài chú lại quá vì năm tiền mà đón mấy người đó, coi họ kiếm chú có việc gì. Nè, mà bình chúng tỏ thì chứ cháu nãy giờ đó, chả phải kín miệng để có cho ai biết chú là cựu cái tổng tâm đa nghe không? Nói cho họ biết chú thiền xấu hổ chứ không ít gì. Ba Sa Nát. Chuyện gì của chú? Tại đi học cho thiên hạ nghe làm chi mà chú phải giận? Té ra, chú có con hay sao chú? Ừ. Mấy người? Có một đứa con gái thôi. Sao hồi nào tới giờ không thấy tới lui thăm chú vậy? Thì chú có trời nó biết chứ ở đâu mà thăm. Vậy chứ hồi nào tới giờ nó ở với ai? ở với mẹ nó. Thiếu con hay sao? Còn chứ. Mẹ nó có chồng khác ở đầu thôn chợ lớn á. Con cái chú năm nay được bao lớn? Ờ lối trình 19 20 tuổi. Nếu vậy thì mấy người kiếm chú đó, họ nói thiệt rồi. Nè, có một anh bận áo quần tô chèn, ảnh nói hồi trước ảnh làm bệnh cho chú á. Hả? Có thành bệnh đó đi nữa sao? Có chuyện khó hiểu quá. Làm cái tổng có vợ con. Tại sao không ở nhà lại đi như vậy chú? À, tâm sự của chú dài lắm, lại nhắc đến chuyện thêm buồn nên chú không thể nói ra. Vậy để thúng thẳng rồi cháu biết. Bà sam muốn biết mà ông tử không chịu nói. Bởi vậy, ai ta đi bán buổi sáng mười rồi buổi chiều trở ở nhà. Cô ý đợi Nô Tê lên gặp ông cử, coi hai đàn nói chuyện gì với nhau. Gần sáu giờ tối... Ông Cử đi làm về, thấy ba Sang nằm chờ ở nhà. Ông tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, rồi đi với ba Sang lại trước chợ xã tài. Đi lên đi xuống thơ thẫn mà chờ nua te. Cách chẳng bao lâu, thiệt quả có một cái xe hơi ở phía Sài Gòn chạy lên, ngừng ngay chợ. Ba Sang kêu ông Cử chỉ mà nói. Cái xe hôm qua đó chú. Một ông tây với hai người Việt Nam hôm qua đó, leo xuống xe, mắt khó chịu nhìn vô phía cái quán chỉ năm tiền. Ba sang thôi thúc ông tử đi lại gần. Người mặc áo vải tua vàng, nó thấy ông cử thì chỉ mà nói với hai người kia, rồi san san đi riếp tới. Lột nó cúi đầu mà chào đi rồi. Bỗng gai, này mạnh giỏi. Ông tử gật đầu đáp lễ và hỏi Ồ, em miệng. Em kiếm qua có chuyện gì? Chuyện người này là biện quở. Hồi trước làm biện cho thầy cai tổng Ngô Minh Tâm. Biện quở nói: "Bà Biểu, tôi dắt ông Nô Te đây đi kiến ngài, đã nói chuyện nhà với ngài." Ông tử cúi đầu chào ông Nô Te với thầy Thông ngôn. Hai người đắc lễ, rồi thầy Thông ngôn mới hỏi: Ông phải là cụ cây tổng Ngô Minh Tâm hồi trước ở Mỹ Tho chăng? Ông tự nhặt đầu đáp. Phải, tôi tên Ngô Minh Tâm. Bà Sang xem vô nói. Hôm qua ra vẽ hành trạng, tôi biết muốn tiến chú thư đây chắc cũng như vậy. Mai tôi ghé qua đó. Thầy thông cười và nói. <cười> Cảm ơn ngành lắm, vợ của anh chứ không thì biết đâu mà kiếm. Ở đây thì không ai biết tên Ngô tổng hết. Phải, người ở chợ này họ kêu tôi là ông Cử Chứ họ không biết tên hiệp của tôi đâu Ông Nô Tè nói tiếng Tây với thầy Thông Ngôn Rồi thầy Thông Ngôn nói lại với ông Cử rằng Quang Nô Tè hỏi nhà ông ở đâu Ngãng lại nhà ông đang nói chuyện với ông Ông đáp về nhà được hay không Ông Cử nói được rồi mời hết về nhà Đi dọc đường, ông hỏi biện quẩn rằng Nè Sao em biết bà ở đây Nên lên đây mà kiếm Thưa Hồi năm ngoái có người ở Mỹ Tho gặp ngài ở đây Về nói chuyện lại Tôi nhớ Nên mới lên đây mà kiếm Rồi mấy năm nay em làm việc gì ở đâu Thưa Từ ngày ngày thôi làm việc Thì bà biểu tôi coi ruộng đất cho bà Tôi ở dưới Mỹ Tho coi góp lúa ruộng Góp tiền giường Lâu lâu lên đóng lại cho bà Chuyến này tôi lên á Ba biểu tôi ở lại đặng đi kiếm giùm nàng. Người nói em đi kiếm quà, rằng nói chuyện gả con Bình Nguyệt lấy chồng sao? Thưa phải, mà gả cho ai ở đâu? Thưa để về nhà rồi ông Đô Tê sẽ nói rõ công việc cho nàng hiểu. Ông cử vác các về tới nhà thì đã tối rồi. Ba sang lấy chìa khóa mở cửa, rồi quẹt quẹt mà đốt đèn. Khắp vườn trong nhà thấy một căn phô lá chật hẹp, đất không lót vặt. Phía trước chỉ để có một cái bàn bằng cây dầu với hai cây ghế đẩu và có dán một cái giổng mà thôi. Lối xá họ thấy có người lạ, nhất là có một ông Tây tới nhà ông cử, họ không hiểu chuyện gì. nên súng vào đứng ngoài cửa mà coi. Sao cháu cứ thích nhiều quá vậy? Ừ. Ông tự chạy ra, để họ đi chơi để ông thông thả mà nói chuyện riêng với ông. Ông mời ông nô tê ngồi đỡ trên một cái ghế đẩu, còn ông đứng một bên mà hỏi rằng: "À, quan lớn kiếm tôi muốn nói chuyện chi? Xin quan lớn cho tôi biết thử coi." Ông nô tê mở cặp da ra, Lấy giấy tờ để trên bàn, nói tiếng Tây với thầy Thông ngôn một hồi, rồi thầy Thông cắt nghĩa lại như vậy. Ông là Ngô Minh Tâm, hồi trước ông làm bạn với bà Lý Thị Phương. Vợ chồng cưới có hôn thú bất nhất, ăn ở với nhau có san được một vị con gái, đặt tên là Ngô Thị Minh Nguyệt, có khai san đủ phép. Khi người con gái ấy được chín mười tuổi, thì ông bà có việc tri bất hòa với nhau đó không biết, mà bà vào đơn tại tòa xin phá hôn thú. Tòa sơ vị tho lên án cho để bỏ. Cái án có tại tay quan chữ chế làm đây. Theo cái án ấy, Thì tòa cho để mà nói lỗi về phần ông, Nên tòa định giao người con gái là cô Minh Nguyệt cho bà nuôi. Ông nhớ lại coi, Chuyện nhạc của ông có phải như lời tôi nói đó hay không? Ông cử gạt đầu nói, à, Phải, trụng lắm. Thầy thông ngôn lại nói tiếp, Cô Minh Nguyệt, Năm nay được hai mươi tuổi, Cô học đã thi đạo ra về Alemantel, Bây giờ có ông Thái Duy Càng, là một vị học sinh ở bên Pháp mới về. Ông nhập tịch theo dân Lang Sa, ông có bằng cấp lục khoa tấn sĩ. Ông thấy cô Minh Nguyệt, ông phải lòng nên dong xin cưới. Cô Minh Nguyệt đã ưng ông Thái Duy Càn, mà bà thân của cô cũng chịu nữa. Có điều này làm khó một chút. Ông Thái Duy Càn thuộc dân Lang Sa nên việc cưới xin đã rồi phải làm theo luật Lang Sa. Cô Minh Nguyệt 20 tuổi, độc bồ cô phải lại tế xã tay lập tờ hôn thú mới được. Về phần bà thì đã ký tên rồi hết Bây giờ còn phần ông nữa Hãy ông ký tên cho phép con lấy chồng thì xong vậy Xin ông vui lòng ký tên vô Đặng cho con gái ông lấy chồng Cho khỏi sái luật Thầy thông ngôn nói dứt lời Đang lấy một tờ giấy kính chỉ Có chữ đánh máy một mặt Mà đưa cho ông cử Lại rút trong túi cây dít ra Mà đưa cho ông ký tên Ông cử cầm tờ giấy Đặt từ đầu chiếc cuối rồi nói rằng: "À, xin thầy làm ơn thừa lại giấy quan chứng khế. Tôi nghe con gái tôi có chồng thì tôi mừng lắm. Nhưng mà sự nghiệp của tôi đã hư rồi. Bây giờ cái tôi quý trọng chỉ còn có đứa con ấy mà thôi. Cái tờ này ấy, bề nào tôi cũng ký tên vào. Song trước khi ký tên, tôi muốn biết bạn chàng rể tôi mới ký được." Thầy Thông ngôn cười mà nói rằng: <cười> Ông làm khó làm chi vậy? Ông Thái Duy Càng là một đứng anh tài của Việt Nam Ông mồ côi cha mẹ Xong ông có một cái gia tài lớn ở Bạc Liêu Nghe nói mỗi năm số lúa ruộng Tới năm bảy chục ngàn giả Xưa nay ông Hội đồng Quảng Hạ Thái Duy Cương là chú của ông Thủ hộ cái gia tài ấy Lấy quê lợi mà nuôi ông ăn học Ông Hội đồng Quảng Hạ Thái Duy Cương Cũng là một nhân việc giao có ở Sài Gòn Ai ai cũng đều nghe danh Ông Thái Duy Càng đó học giỏi Đại giao lớn Dù dân lan xa Là nghe nói ít tháng nữa đây Sẽ được chánh phụ cấp bằng cho làm quán tòa nữa Ông được một người trẻ như vậy thì có phước quá Tại sao ông còn dục dạc Ông cử lắc đầu đắt <cười> Thầy không hiểu ý của tôi Con gái của tôi sành trang Tôi không có công dưỡng nuôi dạy vỗ nó Ngài nói lấy chồng Tôi có gan dạ nào mà ngăn trở Nhưng mà Nó là máu thịt của tôi. Tôi đã có nói với thầy, chỗ quý trọng của tôi chỉ còn có bao nhiêu đó mà thôi. Cái nghĩa về sự sống của tôi cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nếu nó lấy chồng mà nó không cho tôi hay thì chẳng nói làm chi. Chờ lấy chồng mà tôi phải cho phép thì dòng tôi ngu ngốc thế nào đi nữa, tôi cũng phải biết càng rễ cô ra sao. Rồi tôi mới ký tên cho phép được chứ. Thế nhưng bây giờ tôi là một tên thợ sơn hèn hạ, không có danh giá gì. Nhưng mà theo ý kiến của tôi, cái hạnh phúc của con người chẳng phải ở nơi gia tài lớn hay là bằng cấp to đâu. Học giỏi, chân cao giàu to, chức lớn mà thiếu tư cách làm người phải thì có quý gì đâu. Xin thầy đưa lại giáo huấn khế. Tôi xin ngài tha thứ cái lỗi tôi làm thất công ngài. Ngài làm ơn cho tôi gặp chàng rể Đặng tôi coi người ra thế nào Rồi tôi sẽ ký tên tờ lại Ông cử trả lời lại cho thầy thông ngôn Thầy thông ngôn nói lại với quan trưởng khế một hồi Rồi thầy hỏi ông cử rằng Quan trưởng khế hỏi ông Nếu muốn đòi một hai trăm đồng bạc đặng ký tên Thì xin ông nói ngay ra Ngài sẽ nói dùm lại với bà Đặng bà cho mà ký tên cho rồi Ông tự nghe mấy lời, ông nổi giận đả mặt nên ông đắc. Xin thầy nói giổng. Ông không được phép chế tôi nghèo mà khinh khi tôi như vậy. Tuy nhà tôi nghèo, nghề tôi hèn, xong phẩm tôi cao, trí tôi sạch, chứ không phải tôi đê tiện như người ta vậy đâu. Nếu ông còn dùng cái giọng đó mà nói chuyện với tôi nữa thì tôi sẽ ép mình bà mời ngài ra khỏi nhà tôi lập tức, đỡ vứt đâu thì tôi chịu, chứ tôi không thể nào nói chuyện với ông nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ông cười rồi đứng dậy, bỏ giấy tờ vô tập và nói rằng Thôi, để tôi về tôi nói chuyện lại với bà Lý Thị Phượng, coi bà tính lẽ nào rồi sẽ hay Ông cử gạt đầu, đưa khách ra cửa